chương á c bạn đang n g e tác Tử phẩm Đam Mỹ ba mươi bảy chị gái của từ cẩn nếu ở thế giới thực mỗi tháng chỉ có một lần trăng tròn nhưng thế giới trong cửa vốn dĩ không có logic những sự kiện vừa qua cho thấy họ chỉ đang không ngừng lặp lại thời gian của hai ngày đầu đồ a n h giống y như nhau điểm tham quan giống y như nhau ngay đến lời thoại của hướng dẫn viên cũng không một chút khác biệt sáng sớm ngày hôm sau phòng ngủ của bọn lâm thu thạch không thấy xuất hiện với tay máu giả thuyết của lâm thu thạch đã được chứng thực chỉ vào cái đêm tháp xương xuất hiện từ cảnh mới lẳng lặng ra ngoài rút lớp da của mình xuống hôm nay chuyến tham quan trở lại với tường tháp nguyễn nam chúc quyết định hôm nay phải mang chiếc chống về quyết định này có vẻ khá mạo hiểm nhưng trước mắt không còn đầu mối nào khác họ chỉ còn cắt thử hết mọi phương án có thể sau quãng đường dài vượt dốc băng đèo rút cuộc họ đã đặt chân tới rừng tháp và tháp trung tâm lần trước biến thành tháp xương quả nhiên đã khôi phục nguyên trạng đỉnh tháp cao v ú t tầng mây nửa trên gần như chìm trong xương rừng bọn nguyễn nam chúc và lâm tu thạch chạy thẳng lên đỉnh tháp giao từ cảnh cho lê đông nguyên chăm sóc dĩ nhiên họ lấy lý do trên tháp có nhiều nguy hiểm nếu từ cảnh thấy sợ tốt nhất nên ở dưới chờ đợi từ c ả n h thấy vậy định nói gì rồi lại thôi cô ta có vẻ muốn cùng họ lên trên lê đông nguyên khẽ cười đặt tay lên vai cô ta nói đừng lo quá cứ ở dưới chờ với tôi họ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu từ c ả n h ngập ngừng gật đầu sau khi gửi gắm từ c ả n h xong bọn nguyễn nam chúc và lâm tu h thạch tiếp tục leo lên trên đường đi nguyễn nam chúc nói hôm qua trước khi xảy ra sự cố anh có nhớ bức bích họa chúng ta đã trông thấy không anh nói bức tranh trên tường đó à lâm tu thạch hồi tưởng đúng nguyễn anh t r ú c nói nội dung bức họa đêm qua tôi đã nghĩ kỹ hiện tại gần như hiểu rồi lâm tu thạch bức họa đó có ý nghĩa gì trong lúc họ nói chuyện thì đỉnh tháp đã ở ngay trước mặt khi vượt qua khúc quanh cuối cùng trình thiên lý đi đầu đột nhiên k h ự n lại tuy nó không lên tiếng nhưng lâm tu thạch đã nhìn thấy nét sợ hãi trong m ắ t nó chuyện gì vậy lâm thu thạch thầm kinh sợ trong lòng kẻ hỏi có có người t r ì n h thiên lý gượng quay đầu trên trống có có người ngồi lâm thu thạch tiến lên một bước nhìn thấy cảnh tượng trong đôi mắt sợ hãi của t r ì n h thiên lý trên chiếc trống vừa tầm màu đỏ có một cô gái đang ngồi tuy cô ta quay lưng lại phía cầu thang nhưng từ cách anh mặc rõ ràng chính là từ cảnh người đáng lẽ đang ở dưới đất cùng lê đông nguyên từ cảnh quỳ một chân trên mặt trống tư thế lom khom rất quái dị cô ta chậm rãi giơ tay lên định đánh vào mạch trống bên dưới n g u y ễ nam n t r ú c vội kêu lớn t ừ cảnh chị cô đang tìm cô t ừ cảnh c h ợ t sững người lại n g u y ễ nam n t r ú c nói chị cô hỏi bao giờ cô trả bộ da lại cho cô ấy t ừ cảnh c h ậ m chậm quay đầu khi nhìn thấy mạch chính diện của cô gái tất cả những ai có mạch đều nín thở đó không phải là t ừ cảnh mà là một tấm da mang hình dạng người tấm da vẫn giữ được hình dạng như khi mới lột như thể có khung xương chống đỡ bên trong khiến nó đứng vững trên mặt trống nhìn từ phía chính diện thậm chí có thể trông thấy các bộ phận bên trong lớp da trình thiên lý suýt nữa hét lên cũng may vào giây phút quyết định nó kịp đưa tay lên miệng bịt miệng mình t ừ cẩn lâm thu thạch cảm thấy hơi thở mình rối loạn cậu bắt đầu không thể khẳng định tấm d a n g ư ờ i kia là từ cảnh hay là chị của từ cảnh nguyễn nam t r ú c vẫn luôn là người bình tĩnh nhất đứng trước cảnh tượng ghê rợn giọng nói hắn thậm chí chẳng thêm bớt bao nhiêu cảm xúc rút từ trong túi ra cây sáo xương hắn đạch lên miệng thổi tấm d a n g ư ờ i đột nhiên phát ra tiếng hét thất thanh vết sèo nơi hung khí tách da ra khỏi cơ thể toát ra như một chiếc miệng rộng ngoác tiếng kêu chói tai phát ra từ đó lâm tu thạch vốn có đôi tay nhạy bén tiếng kêu có âm lượng quá lớn khiến hai m ắ t cậu tối sầm lâm tu thạch lập tức ngất xỉu trước đó cậu lờ mờ trông thấy tấm da lao vào chỗ ba người có ai đó đang cãi vã tiếng ồn ào mỗi lúc một lớn khiến đầu lâm tu thạch nhức bút cậu gắng ư ợ n g mở m ắ t ra thấy nguyễn nam chúc và lê đông nguyên dường như đang tranh chấp gì đó xem tình hình rất căng thẳng lê đông nguyên nói chúc manh tôi xin lỗi việc này thật sự ngoài dữ liệu của tôi trước thái độ khẩn cầu của lê đông nguyên nguyễn nam c h ú c hoàn toàn không định bỏ qua nếu xin lỗi là được thì mọi người đ â u phải chết lê đông nguyên t h ế nào cũng có cách cứu vãn thôi nguyễn nam c h ú c đang định p h á n bác chợt thấy lâm thu thạch đã tỉnh hánh đảo m ắ t một cái lập tức máu diễn xuất nổi lên sáng đến chỗ lâm thu thạch khóc lóc lão dư à cuối cùng anh đã tỉnh không có anh người ta bắt nạt em dữ quá người ta thấy cô nhi quả phụ không muốn cho em con đường sống lâm thù thạch cô nhi quả phụ thôi được rồi bỏ qua cái cả quả phụ còn cô nhi ở đâu ra mà có nguyễn nam t r ú c giơ tay gõ đầu trình thiên lý đang m ã i miết anh lương khô gần đó thằng ngốc ba mày gọi mày kìa trình thiên lý bỏ miếng lương khô xuống gào lên ôi t r ờ i ơi bố ơi mẹ con bị người ta bắt nạt lâm thu thập nhóc ơi tỉnh lại đi đừng bị cuốn theo cái sự xàm xí của nguyễn nam chúc chứ lê đông nguyên thấy người tôn kẻ hứng phải cố gắng lắm mới giữ cho vẻ mặt không trở nên vạnh vẹo nhanh nhó gã hít một hơi thật sâu có lẽ để trút ra một thứ cảm xúc nào đó nói đợi khi ra ngoài chắc chắn tôi sẽ muốn gặp cô nguyễn nam t r ú c cười nhạt không nói gì lâm thu thạch nghĩ thầm thôi bỏ đi ra ngoài mà gặp lại nguyễn nam t r ú c anh sẽ càng tổn thương thêm mà thôi cậu l ồ n c ồ n bò dậy từ mặt đất xoa mạnh lỗ tai cảm thấy trong tay vẫn còn những âm thanh méo mó ban nãy thế nào nguyễn nam t r ú c nói bộ da lao về phía tụi mình lâm thu thạch rồi sao nữa nguyễn nam t r ú c sau đó tôi mất mười phút dạy cho nó cách đối nhân xử thế lâm thu thạch nguyễn nam t r ú c nó thấy tôi nói đúng quá nên bỏ đi lâm thu thạch à, à, à, à, à, à. đùa vui quá ha nguyễn nam t r ú c vui lắm luôn lâm thu thạch Hờ, được rồi thôi anh vui là tốt rồi đùa chán nguyễn nam t r ú c thuật lại cho lâm thu thạch nghe những việc đã xảy ra hóa ra sau khi làm lâm thu thạch ngất đi vì tiếng hét của nó bộ g i a người cũng đã chọc đi nguyễn nam chúc nhân lúc nó lao tới chỗ ba người nguyễn Nam g chúc cũng lao vào cái trống rút cây sáo ra nhắm thẳng vào m ặ t trống dọa còn làm trò t a đập nát cái trống này ra bộ g i a không phải loại không não nó lập tức dừng động tác sau đó nhảy vào bức tường rồi biến mất nguyễn nam chúc và trình thiên lý khó khăn lắm mới khiê n được lâm thu thạch xuống dưới gặp được lê đông nguyên đang đứng đó một mình nguyễn nam chúc hỏi từ cẩn đâu lê đông nguyên chỉ tay ra ngoài nói gã đang hút thuốc quay ra quay vào thì từ cẩn đã biến mất chẳng biết chạy đi đâu nguyễn nam chúc nghe thế lại chẳng đ i lên nói ngoài cái trên giữa ra còn cái gì ông không làm bất nữa hả bạch lộc mấy ông nhận khách làm ơn cẩn thận chút mang tiếng là đại ca mà để mất đầu mất mối như thế à lê đông nguyên đuối lý không cách nào phản bác cũng may lâm tu thạch tỉnh dậy làm phân tán sự chú ý của nguyễn nam chúc nhờ vậy gã tạm thoát nạn lê đông nguyên cười khổ trong lòng càng lúc gã càng tò mò về thân phận của nguyễn nam chúc trên thực tế một cô gái như vậy quả t h ậ t hiếm khó khó tìm sau khi tỉnh dậy lâm thu thạch cũng đã biết việc từ cảnh biến mất ngày mai bác trống đi xem thử từ cảnh mất t ứ c chẳng rõ có xuất hiện trở lại không nguyễn nam chúc nhìn thấy lê đông nguyên là bực mình h á n h lạnh lùng nói cố được đến đâu thì cố vậy lời đồng nguyên giơ tay vuốt vuốt mũi cười khổ hai tiếng lâm thu thạch vỗ vai gã đầy cảm thông trình thiên lý vẫn đang tập trung vào ă n uống khẩu vị thằng nhóc này tốt thật gặp bao nhiêu cảnh t ẩ m lợm mắc ói mà vẫn ă n như chưa biết mửa ra là gì khi buổi tham quan kết thúc sắc m ặ t nguyễn nam chúc đen xì xám xịt quả nhiên không ngoài dự tính của hắn cho tới khi rời khỏi rừng tháp từ cảnh vẫn không trở lại những người khác thấy bọn lâm thu thạch thiếu mất một người bèn tới hỏi thăm nguyễn nam chúc nói thẳng cô ta mất tích rồi chẳng biết đi đâu đến tận khi về dãy nhà trúc lê đ ồ n g nguyên vẫn không dám lại gần nguyễn nam chúc chỉ sợ chọc chị đại nổi đi ê n lên ăn cơm xong gã rón rén lại gần nịnh nọt lâm thu thạch bóng gió nhờ cậu lựa lời khuyên nguyễn nam chúc nói đừng giận tôi nữa tội nghiệp tôi lâm thu thạch giỡ khóc giỡ cười nguyễn nam chúc tức giận chắc chắn có nguyên nhân cậu nào dám khuyên bảo h u ố n hồ lê đông nguyên là địch hay bạn còn chưa thể xác định rõ cậu không muốn quá thanh c ậ n với người này xong bữa tối mọi người ai về phòng nấy đêm đó vì thiếu từ cảnh nên ba người mỗi người chiếm một cái giường ngủ rất chi là thoải mái nguyễn năng chúc mang trống theo bên mình kích thước trống không lớn chỉ bằng hai nắm tay người thành niên thanh trống bằng gỗ sơn đỏ m ạ c trống là da người mềm m i n đánh lên âm thanh cực kỳ bắt tay u y ễ nam n chút ngồi trên giường mênh mê mạch trống nói đợi sáng mai mang theo cái này sẽ có cơ hội chứng thực suy đoán của tôi nhắc mới nhớ lúc đó anh định nói gì nam tu thạch hồi tưởng lại lúc leo lên đỉnh tháp n g u y ễ nam n chút định nói gì đó nhưng mới được nữa thì bộ d a làm phiền chị em là chị em tình cảm có sâu đậm hay không lại là chuyện khác n g u y ễ nam chút nói nếu quan hệ giữa từ cảnh và chị mình tốt đẹp sao lại không chịu lên nóc đền xem thử h á n h sờ lên mặt trống một chút vẻ mặt dường như p h ả n phất một chút dịu dàng hôm nay họ đã tham quan rừng tháp lần thứ ba không biết từ cảnh liệu có xuất hiện trở lại không trước khi đi ngủ lâm tu thạch cảm thấy hơi bất an nằm trên giường trở mình liên tục u y nam t r ú c ở bên cạnh khẽ hỏi không ngủ được sao lâm tu thạch nói ừm u y nam t r ú c đứng dậy sang nằm bên cạnh ôm eo cậu động tác này h ắ n làm cực kỳ điệu nghệ khiến lâm thu thạch cảm thấy thư giãn hơn nhiều cậu mơ hồ nói sao mỗi lần được anh ôm tôi lại ngủ ngon thế không biết nguyễn nam chúc có lẽ tôi l à yêu tin h thuốc an thần đấy lâm thu thạch chắc vậy quá tuy không biết tại sao có nguyễn nam chúc ở bên lại khiến mình dễ ngủ đến vậy tóm lại chẳng mấy chốc lâm thu thạch đã thiếp đi cậu cứ nghĩ mình sẽ ngủ một giấc đến sáng kết quả nửa đêm canh ba lại sực tỉnh ban đầu thức giấc là do cảm thấy một cái nhìn l ạ n h lạnh khẽ mở m ắ t nhìn trước mắt là gương mạch say ngủ của nguyễn nam t r ú c lâm thu thạch chậm rãi ngồi dậy nhìn quanh canh p h ò n g nhưng không thấy gì khác thường lâm thu thạch cho rằng mình gặp áo giác đột nhiên trên c h á n cậu lạnh ngắt từng giọt chết lỏng từ trên c h á n nhiễu xuống cằm cơ thể lâm thu thạch lập tức cứng đờ cậu chầm chậm, chậm ngẩng đầu thấy một tấm thanh be bét máu đang treo trên trần nhà cái đầu ngoẹo sang một bên nở nụ cười quái dị lâm thu thạch chết tiệt dù đã chuẩn bị tâm lý cậu vẫn vệt nảy mình hoảng sợ lâm thu thạch run lên bền bật gắn hết sức kiềm chế chính mình sau d â y lát mắt chạm mắt thứ kia c h ỉ a những n g ó n tay dài về phía lâm thu thạch mục tiêu của ả rất rõ ràng chính là da đầu của lâm thu thạch lâm thu thạch cúi xuống né đòn khắp người toát mồ hôi lạnh những ngón tay quái vật đã hóa thành lưỡi dao sắc bén chỉ cần chạm phải chắc chắn đi ngay một mảng da da、yeah, da、yeah. quái vật lẩm bẩm trong miệng ánh mắt đen ngòm tham lam nhìn chăm chăm là n da trẻ trung trắng trẻo của lâm tu h thạch nếu ả có nước miếng để rõ chắc m ặ t lâm tu h thạch đã ướt sũng nãy giờ lâm tu h thạch nửa lanh nửa bò khỏi giường n g u y ễ n nam chút vẫn ngủ say hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào cũng may con quái có vẻ không hứng thú với ai khác nó vội vã lao về phía lâm thu thạch lâm thu thạch quay người định bỏ chạy ra đến cửa trời phát hiện cửa không mở được già、yeah, g、yeah. con mồi đã như cá nằm trên t h ớ t quái vật ngoác miệng cười mãn nguyện tiếng cười giòn tan phát ra từ sâu trong cổ họng g、yeah, i đưa da cho ta nào người lâm thu thạch đầm đìa mồ hôi sau khi quan sát tứ phía cậu nhìn thấy cái túi ở đầu giường nguyễn nam chúc chiếc túi căn phòng vì cái t r ố n g đỏ trên tháp đá đang nằm bên trong trong khoảnh khắc ý tưởng bùng nổ lâm thu thạch quay người chạy về chỗ cái túi sau đó mau lẹ lấy trống từ trong túi ra gõ mạnh tùng thùng thùng thùng tiếng trống giòn tan vang động khắp c ă n phòng q u á i v ậ t tức thì đứng sững sau đó như sợ hãi nó nhìn láo liên khắp t r ố n hoảng loạn chui ra khỏi cửa sổ nhìn theo bóng quái vật biến mất lâm thu thạch thở v à o nhẹ nhõm sau đó lúc tình cờ cúi xuống vẻ mặt cậu lại đông cứng một lần nữa do m ặ t trống rất mềm có lẽ do lâm thu thạch dùng lực hơi mạnh nên nó bị thủng một lỗ lớn xuyên qua cái lỗ lâm thu thạch phát hiện một thứ còn đáng kinh ngạc hơn đó là một chiếc chìa k h ó a đồng rất đẹp nhìn qua rất chi bình thường nhưng lâm thu thạch đã quá quen với nó cậu từng dùng thứ giống y như vậy mở cánh cửa sách đầu tiên khốn thật ngay lập tức lâm t h u thạch hiểu chuyện gì đang xảy ra thằng cha lê đ ô n g nguyên này đúng là khốn kiếp t h ậ t không ngờ gã đưa cho họ một cái chìa khóa giả nhưng tính sao với cái trống đây sau khi lấy chìa khóa ra ngoài lâm t h u thạch nhìn m ặ t trống tan tác mà xót xa có sửa được không nhỉ sau khi khêu khêu vai cái cậu quyết định bỏ cuộc để sáng mai hỏi nguyễn nam t r ú c xem sao vừa n g h ỉ lâm tu thạch vừa mơ màng thiếp đi sáng sớm ngày hôm sau giọng của nguyễn nam chút khiến lâm tu thạch sực tỉnh mở m ắ t ra cậu thấy nguyễn nam chút đang mắng trình thiên lý nói ranh con đêm qua lén mang trống ra nghịch phải không trình thiên lý không phải em em không làm t r ố n g giang người có gì hay mà nghịch chứ nguyễn nam chút nghi ngờ nói có thật không nghịch không trình thiên lý trời sao anh không tin em nguyễn nam chút anh muốn tin lắm nhưng c ư n nhớ lại xem khối rubik đầu mối quan trọng ở cửa trước là đứa nào làm hỏng t r ì n h thiên lý tại lúc đó em chán quá không có gì chơi mà nguyễn nam chúc thế bây giờ không chán chắc t r ì n h thiên lý trông như sắp khóc chỉ vì vết nhơ quá khứ mà bây giờ lời nói chẳng còn chút xíu trọng lượng phải giải thích thế nào nguyễn nam chúc mới tin nó không làm hỏng trống đây giữa lúc t r ì n h thiên lý bi phẫn nghĩ ngợi lâm tu thạch ngồi trên giường l é n lén giơ tay nói là do tôi nguyễn nam t r ú c quay ra ồ là anh hả t r ì n h thiên lý ưỡn ngực chờ nghe lâm tu thạch bị anh chửi ai ngờ lão đại của nó chỉ nói có một câu không sao lần sau cẩn thận nhé t r ì n h thiên lý lần sau cẩn thận nhé là cái mé gì tôi là con ghẻ hay tôi là con nuôi lượm từ thùng rác về hả lâm tu thạch cũng hơi xấu hổ vội kể cho hai người nghe chuyện xảy ra đêm qua nguyễn nam c h ú c hỏi cậu có bị thương không lâm tu thạch lắc đầu rút chìa khóa từ trong túi ra nói tôi phát hiện trong chống có chìa khóa nguyễn nam c h ú c nhìn thấy chìa khóa trầm tư ba giây sau đó chửi một câu rất tục rõ ràng lê đông nguyên không vô hại như cách gã thể hiện khi vào tháp xương không biết gã đã nhìn thấy gì lại dám mang chìa khóa giả ra lừa bọn nguyễn nam chúc cũng nhờ lâm tu thạch đêm qua bị quái v ậ t đuổi giết phải viện đến tiếng trống cứu mạng nên tình cờ tìm ra chìa khóa thật nếu không lúc này họ vẫn chưa biết mình bị lừa hảo nào gã dễ dàng giao chìa khóa ra như vậy lẽ nào gã không muốn có gợi ý cửa kế tiếp nguyễn nam chúc nắm chặt chìa khóa trong tay cười nhạt cuối cùng cờ vẫn về tay ta lâm tu thạch thật bái phục mấy người đó ngay cả việc làm giả chìa k h ó a mà cũng nghĩ ra được nguyễn nam chúc bỏ chìa khóa vào túi nói từ cảnh rất sợ cái trống giờ trống hỏng rồi thời gian của chúng ta sẽ không còn nhiều nếu lần kế tiếp chạm c h á n cô ta e rằng chạy không thoát lâm thu thạch gệch gệch đầu hoàn toàn tán thành suy nghĩ của nguyễn nam chúc không biết vì sao từ cảnh lại ưu ái cậu như vậy những người khác đều ngủ say như chết còn cậu đêm nào cũng được tỉnh một lần hôm nay mang trống đến đền thành xem thử nguyễn đăng chúc trầm ngâm thế giới này sắp sửa kết thúc rồi kết thúc sớm dĩ nhiên là một việc mong còn không hết lâm thu thạch chẳng muốn hội ngộ từ cảnh lúc nửa đêm thêm một lần nữa dĩ nhiên lê đông nguyên còn chưa biết việc xấu mình làm đã bại lộ v ẫ n mạch g à y sáng đến bên nguyễn đăng chúc hỏi han phải nói rằng vẻ ngoài của lê đông nguyên là một vũ khí mị danh không hề nhẹ cho dù lâm thu thạch đã biết bả n chất tồi tệ của gã nhưng ngắm nụ cười dịu dàng kia vẫn không khỏi thấy do dự trong lòng thường ngày nguyễn nam t r ú c không quá thân thiện với lê đông nguyên hôm nay càng không chịu nể mặt lạnh lùng ẩm ư vài câu rồi viện cớ đuổi gã đi chỗ khác <cười> nhìn theo lê đông nguyên rời khỏi nguyễn nam t r ú c cười nhạt để xem nếu lần n h ậ n khách này của bạch lộc bị hỏng lê đông nguyên anh nói ra sao a n xong bữa sáng mọi người bắt đầu khởi hành đến đền thần từ cảnh vẫn bị tâm tích nhưng đêm qua cô ta xuất hiện trong phòng như vậy chắc chắn cô ta ngầm đi theo nhóm tham quan về nhà lúc này có lẽ đang ẩn nấu đâu đó trong khu rừng rậm rạp đền thần xuất hiện trước mắt trong lòng lâm thu thạch hoàn toàn an tĩnh cậu cùng nguyễn nam chúc tìm đến bình đài dùng để trèo lên nóc đền trước kia mục đích leo lên lần này là đưa trống cho con quái v ậ t trên đó việc này vô cùng nguy hiểm dù lâm thu thạch nhiều lần khuyên can nhưng nguyễn nam chúc vẫn kiên quyết thân chinh thực hiện t r ì n h thiên lý ở dưới trông thang dõi theo lão đại lòng không khỏi lo lắng cả hai người trước k ể sau thận trọng tiến lên bình đài lâm thu thạch lên trước nhận thấy trên mặt sàn gỗ có những mảnh thịt tươi chắc là của hai người bị lột da hôm nọ nguyễn nam chúc ở phía sau cũng đã lên tới nơi đây là lần đầu hắn có mặt ở nóc đền sau khi quan sát tứ phía hắn còn liếc nhìn tán cây gần đó vài cái sao vậy lâm thu thạch để ý nét mặt của nguyễn nam t r ú c có hơi khác lạ hình như có thứ gì đó đi theo mình n g u y ễ nam n t r ú c nói từ khi chúng ta xuất phát nó luôn theo sát chúng ta lâm thu thạch liệu có phải là từ cẩn n g u y ễ nam n t r ú c có khả năng đưa trống cho cô chị cái đã lâm thu thạch gệch gạch đầu hai người men theo viền mái c h ậ m chậm, chậm tiến vào chính giữa nóc đền mỗi bước chân d ẫ m lên lớp vang người lại vang lên một tiếng trống phía trên ngôi đền rất yên tĩnh không có sương mù bao phủ như lần trước mọi thứ yên tĩnh đến mức bất thường nguyễn nam chúc không định tiến vào quá sâu h ắ n chọn một vị trí thích hợp rồi đặt chiếc trống xuống nói em gái em không muốn đến chúng tôi mang chiếc trống của cô ấy tới đây lời này vừa nói ra cả thế giới dường như lặn đi chìm vào sự im lặng tuyệt đối ngay đến những cơn gió nhẹ cũng ngừng thổi một hồi trống vang rền trong không gian tùng thùng thùng thùng sương mù dày đặc từ lưng c h ừ n trời túa ra nhánh chìm cả hai người thùng thùng thùng thùng ở sâu bên trong làn sương mù thứ gì đó đang điên cuồng gõ trống tiết tấu dồn dập như xả hết nỗi căm g i ậ n không cách nào kìm nén ở trong lòng nó đang ở đâu giọng bé gái vang lên nó đang ở đâu ta đau quá ta đau quá lâm thu thạch thấy bé gái bò ra từ màn sương nhìn thấy nguyễn nam chúc mang theo cái trống nó vội bò tới bằng hai tay sau đó đặt bàn tay lên mặt trống rách toác không phải của ta không phải của ta cô bé gào lên cuồng nộ mang nó tới đây mang nó tới đây cô bé nắm lấy cái trống bắt đầu cào xé không biết có phải do ảo giác đánh lừa hay không trong khi cô bé đang xé rách lớp da trống lâm tu thạch mơ hồ nghe thấy tiếng la hét có lẽ cô bé cũng để ý thấy tiếng thét khuôn miệng đầy máu bỗng hé ra một nụ cười hoan hỉ nó ở đây nó ở đây mà cô bé đánh mạnh vào chiếc trống đám quái vật cầm dao dài trong đền thành đột nhiên xuất hiện xông về phía khu rừng chứng kiến cảnh ấy lâm tu thạch kinh ngạc đến sững sờ nguyễn nam t r ú c ngược lại thở vào cười d i u tình chị em thân thiết quá nhỉ h ắ n ngước nhìn về phía xa khu rừng lâm thu thạch nói có phải tất cả sắp kết thúc nguyễn nam t r ú c cụp m ắ t có lẽ vậy ai cũng muốn vở kịch kinh dị này kết thúc sớm hết chương ba mươi bảy câu chuyện nhỏ nguyễn nam t r ú c chẳng khác nào một phụ huynh tiêu chuẩn kép con trai thu thạch phạm lỗi thu thạch của mẹ đ á n g yêu quá giỏi quá mẹ yêu con lắm luôn trình thiên lý phạm lỗi hôm nay không đánh chết mày tao không phải người trên thiên lý oà、wow, oà、wow, quá đáng hu hu hu